tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm mặt trời đêm của nhà văn lê xuyên người đọc thái hoàng phi tập chín kim ngọc thản nhiên ngồi cạp một trái ổi xanh trong lúc nhâm đứng tựa lưng vào gốc ổi nhâm thấy khó chịu vì cái không khí vừa oi bức vừa im lặng của khu vườn cây trái anh ta càng khó chịu thêm một khi không có việc gì khác để quan tâm hơn là đứng theo dõi kim ngọc ăn ổi một cách đều đều như vậy nhâm phải để ý đến đôi môi hơi mỏng nhưng hồng hồng của kim ngọc áp lên làn vỏ xanh của trái ổi đến hàm răng trắng nhỏ và đều của cô ta cạp như không bao giờ biết mỏi mệt lên da ổi nhâm bắt nghĩ đến chiếc mõm của một con sóc đang nhấu nghiến ăn một trái cây nhâm đâm bực mình ngang khi có cảm tưởng là đôi môi xinh đẹp và hàm răng sắc bén đều đặn kia Như chỉ để cạp ổi năm này qua tháng kia Một cách thậm vô lý Vì Kim Ngọc không có vẻ gì là đang thưởng thức Một quả ổi ngon hết Nhâm nhìn kỹ lại gương mặt Kim Ngọc Nước da đã hết còn trắng mát như lúc trước Mà lại hồng hồng và rám nắng Nhâm lại liếc qua màu da ổi xanh tươi Tất cả đều trông dễ thèm Kim Ngọc buông tay cầm ổi xuống Liếm một cách ngon lành Hất hàm hỏi Nhâm Bộ anh không ưa thứ này sao Nhâm nhăn mặt Mới sáng ra mà ăn gì vô Kim Ngọc cười hồn nhiên, <cười> Vậy mà em ghiền đó Rồi em ăn ổi suốt ngày sao Kim Ngọc trầm ngâm nhìn qua ổi ăn dở trên tay Đoạn quăng nhẹ xuống mưa Ngước lên cười cưỡng với chồng Gần như là vậy Em chẳng có công việc gì khác để làm hết Ba cuốn sách đem theo Thì đã đọc tới đọc lui hết mấy bận rồi Hồi còn trong nhà lớn Thì em còn làm dâu đôi chút Chứ từ khi vô trong này Gần như là em không làm gì đến động móng tay Kiếm việc mà làm chứ Kim Ngọc Phi cười Tản cư ở trong một cái chòm lá nhỏ xíu Đến muốn quét nhà thì cũng chẳng có rác mà quét Có cái gì hở ra thì người ở họ Tranh làm hết để cho có việc Ngay đến má cũng buồn Anh không thấy suốt ngày má chỉ ngồi ăn trầu trẻ cao Phơi cao tới lui hoài sao Má đòi trở về nhà lớn ghê lắm nang Nhâm chắc lưỡi Trở về sao được Tay sắp đánh tới Kim Ngọc hí hưởng nhắc lời chồng Ừ Chẳng thà có tay tới Rồi có chạy trốn thì còn vui một chút Nhâm rầy ra Em nói sao nghe con nít Tay tới chạy thắt khổng chứ vui khỉ gì Nhất là đàn bà con gái Nhâm bỏ vợ giữa câu ngượng nghịu liếc chừng Kim Ngọc Kim Ngọc giật sụ mặt xuống ngang Hiểu ý vợ Nhâm dội nói lãng ra Trưa nay anh ở trong này chơi Đến chiều mát thả vườn ngoài em à Kim Ngọc vẫn còn ủ ê về nhắc hỏi Rồi chừng nào mới hết cái vụ tản cư này hả anh? Nhâm nhúng dài, Làm sao biết tới chừng nào được Nhất là chúng mình vẫn còn yên vì tay chưa đến Mà một khi tụi nó đến thì mình phải đi tới nữa Kim Ngọc gắt lên Rồi đi hoài sao? Tới chừng nào mới trở về lận? Nhâm gượng cười nói đùa Tới chừng nước nhà độc lập Em không nghe mấy ảnh nói là trường kỳ kháng chiến đó sao? Kim Ngọc kêu lên Trường thì trường chơi dân giả có đánh giặc đâu Mà mấy ảnh cũng bắt trường kỳ theo Nhâm chắc lưỡi Em cũng có trí thức chút đỉnh Mà cũng cãi càng theo cái lối đàn bà đó Kháng chiến của mình theo lối du kích Thì phải đem dân theo chứ Dường không nhà trống mà em Kim Ngọc cãi lại Thì em là đàn bà chứ còn là gì nữa Ngay đến anh Hay mấy ông trong ủy ban này nọ gì đó Và mấy ông bộ đội du kích khỉ gì Em thấy ăn no ở không Còn đi không suốt ngày chứ có làm gì đâu Mà tay nó lui được Coi tụi nó chưa có đến mà lui gì được Kim Ngọc bắt trớn nói tiếp Dầu cho tay nó có tới Thì mấy anh cũng chỉ có nước chạy tới nữa Em thấy mấy cha cứ ăn nhậu Rồi chẳng là cái gì cho nên thân nên hồn hết Thì mới đây có anh ba lành đó Có một trái luận đạn mà cũng để nổ tầm bảy tầm bạ Rồi để khổ cho vợ con Nhâm cao có gạt ngang Em không biết gì hết mà cũng nói Kim Ngọc làm lành dịu giọng hỏi chồng Theo anh nghĩ chừng nào mới yên nhầm ngó lơ ra đồng Làm sao mà biết chắc được tây thì chiếm đống mấy tỉnh lỵ hết rồi Và bây giờ coi bộ tụi nó lắc nhắc mở lần ra quận Rồi xuống làng Mấy ảnh thì nó kháng chiến hoài Năm mười năm gì cũng đánh Kim Ngọc lại kêu lên Rồi em đây sao Nhâm thật thà đáp Em tiếp tục tản cương như mọi người Kim Ngọc là giọng ngắt ngang Cho tới già tới chết sao Anh không nghĩ gì tới hoàn cảnh của em hết à Nhâm nhìn sững vợ ấp úng Có chứ em Nhưng biết làm sao bây giờ Anh cũng nóng ruột lắm chứ Chẳng lẽ mình Mình phải tính chứ Nghe nói ba má của em ở bệnh đã trở về quận Và được mời làm việc Nhâm chận lời vợ Anh cũng có nghe rồi và kẹt ở chỗ đó Bây giờ mà mình rục rịch cái gì à? Là mấy cha nội trong quỹ ban đổ lên đầu tội việc gian liền ngay đến ba ở nhà Ba ghét đằng mấy cha đó mà cũng phải ở lại tham gia ù ơi với dậu với họ cho qua thời qua buổi Riêng phần anh á, anh muốn đi theo nhóm mấy anh sinh viên Chứ ở đây hoài à, cũng ngán quá Còn em, anh bỏ mặc kệ em hen. Nhâm e về nhìn lại vợ ngập ngừng Em, anh cũng nghĩ đến em ghê lắm chứ Vợ chồng mới cưới mà em Nhưng em như vậy, anh có ở bên cạnh thì cũng vậy thôi Đằng nào mình cũng phải chờ cho yên yên rồi mới tính chuyện đi về Và còn phải lên tới Sài Gòn thì mới có bác sĩ chuyên môn về thứ giải phẫu đó Kim Ngọc đỏ mặt dùng dặn Thì anh muốn trút hết mọi trách nhiệm Mọi tội lên đầu em chứ gì Chắc anh cho rằng em canh đúng lúc tay trở qua Để báo đời anh chắc Nói đến đây Kim Ngọc gục mặt lên đầu gối Khóc mùi rồi kể lễ tiếp Anh làm như em muốn có giặt giả Để làm khó dễ anh vậy Nhâm dội ngồi xuống cạnh vợ Vỗ về khổ quá Em làm như anh sung sướng lắm vậy Đâu em nghĩ lại coi Anh có khác cái gì em đâu Kim Ngọc ngước mặt lên đưa tay áo gạt mạnh nước mắt nhầm cả quyết lắc đầu Em nghĩ lầm rồi Anh ở đây viết rồi đâm ra lụng bại tinh thần thêm Quanh đi quẩn lại chỉ tìm cách để được yên thân qua thời Rồi buồn buồn lại làm chuyện bậy bạ Anh cũng chỉ là một người trần mắt thịt Kim Ngọc hỏi lại một cách sáo quảnh Nói vậy từ hồi nào tới bây giờ Anh đã có lộn xộn với cô nào chưa Chắc là phải có Em để anh rộng rãi lắm mà Nhâm chắc lưỡi Đâu có Vậy chứ sao anh nói cái điều đó Nhâm khừng lại rồi đáp một hơi Thì nói phòng xa Mình đâu có chắc mình vẹn toàn hoài Riêng về trường hợp của anh ấy, Thì cũng có chỗ hơi ngặt một chút Do đó anh phải sợ lần Kim Ngọc ngó lơ sang nơi khác Cười chua chát Anh nói là tại em luôn cho gọn đi Trong lúc này chẳng lẽ em bỏ về nhà ba má của em Rồi xin ly dị Nhằm thời buổi giật giả nên tiếng thoái lưỡng nan Việc gì cũng không thể giải quyết dứt khoát được Lúc này anh có muốn cưới vợ khác thì cũng khó Ai nấy đều lo tản cư hết trơn Thiệt là phiền hắn anh Nhâm nắm tay vợ, lựa lời an ủi Đằng nào hai đứa mình cũng là vợ chồng rồi mà em Coi vậy cũng có chỗ đỡ Vì nếu em như thường Thì với cái điều tản cư lưu bù về trường kỳ kháng chiến này Đôi ba tháng nữa em mang bầu y ạch chạy giặt thì mệt quá Rồi sanh nở dọc đường dọc sáng Như cao hứng nhâm pha trò luôn Rồi nếu em sanh năm một Mà mấy ảnh đòi đánh giặc năm 10 năm 20 năm gì cũng đánh hoài Thì chắc phải sắm một chiếc gà chạy lớn Mới chở hết cái lũ đàn con ấy Kim Ngọc phì cười rồi làm bộ sụ mặt Nhìn lại Nhâm Nhưng như vậy thì tội nghiệp anh Em cũng khổ chứ bộ Kim Ngọc giói tay bước một đọt ổi non Thấp xa trên đầu Nhâm càng thấm thía sót thương cho Kim Ngọc Khi thoáng thấy khuôn ngực khá lộ Theo đà tay rướng lên Những đường nét dư độ mặn mòi Dư độ đàn bà ấy Vậy mà thiếu hụt vô cùng nhâm có cảm tưởng như là nó trở thành vô dụng một cách thảm hại nhâm ngồi thẳng lưng nhìn xửng kim ngọc lòng rạc rào thương cảm nhâm muốn có một cử chỉ dầu không được âu yếm cho lắm nhưng ít ra cũng an ủi vỗ về được đôi chút người con gái đại bất hạnh ấy nhưng anh ta vẫn ngồi yên mặc dầu đang còn nắm lấy tay kim ngọc nhâm tưởng chừng như có một bức tường dày bịch nhưng trong suốt đang ngăn cách hai người kim ngọc dò đọc ổi trong tay Và như chăm chú làm công việc đó trước khi đưa mớ lá ổi non dập nát ấy lên mũi ngửi thoáng qua Rồi ném mạnh luôn xuống mương giường Cô ngước mặt lên nhìn nhâm và lên tiếng như đã nghĩ sẵn từ nãy giờ Bởi vậy em nói hoài là anh á, mèo chuột sau đó cũng được hết Miễn sao đừng để đổ bể tùm lưng ta la lên Nhâm liếc chừng Kim Ngọc nhưng cô ta đã mỉm cười nói tiếp Kể ra cũng khó đó, phần dân làng á, có một nhúm Và lúc này họ lại có tổ chức này tổ chức nọ Chứ không phải mạnh ai nhà nấy như lúc trước. nhầm nghĩ đến thấm và thật tình trong giây phút này Anh ta không còn muốn dính líu gì đến người đàn bà ấy nữa. Nhâm làm bộ lừ mắt. Thôi mà em, em suối anh chuyện không có không? Anh đâu có vợ ngờ ngờ như vậy thì ai còn dám pháp vô nữa. Kim Ngọc sung sướng cãi lại. Nhưng chuyện trai gái không thôi mà. nhầm nhúng dài, đọc phải dễ em. Kim Ngọc cau mày ngang. À, nên anh mới đòi đi đó phải không? Nhâm chậm rãi đáp Đi là chuyện khác Ban nãy anh đã có nói cho em rõ rồi Trong lúc anh em quen biết lên đường rần rần Mà mình lúc thúc ở đây với ba thằng cha trong xã Với mấy cây súng săn Và vài trái nụ đạn lô can thì trầu quá Đáng lẽ anh đi theo mấy anh em đó ngay từ lúc đầu Nhưng kẹt việc cưới vợ Rồi việc này việc nọ dồn tới Khiến cho mình lỡ cỡ hết trơn Giọng nói ôn tồn đến cam phận của Nhâm Làm cho Kim Ngọc yên tâm và bắt phì cười Lỡ cỡ nhất là em đây hen Nhâm dục ôm chặt vợ Coi vậy cũng đỡ khổ lắm chứ Rồi như theo một thói quen Một khi không biết làm gì khác hơn nữa được Lúc hai người gần gũi nhau Nhâm cắn mạnh và lâu lên một vai Kim Ngọc Nhâm ngẩng đầu lên nức lòng Nhìn đôi mắt si ngay và ràng rùa của Kim Ngọc Rồi anh ta vừa ngó về phía chiếc ghe tảng cư Vẫn đậu khuất dưới tầng cây tra rậm rạp ở ven xẻo Vừa hỏi Kim Ngọc Chắc không có ai ở dưới hát em Kim Ngọc dồn giả đáp Không có đâu anh Nhâm đứng ngay dậy bỏ đi thẳng về phía ấy Nhưng được vài bước Anh ta dỗ quay lại như sợ câu hỏi vừa rồi của mình Không được mấy rõ nghĩa đối với Kim Ngọc Kim Ngọc đã theo em ở phía sau Thấy Nhâm ngó ngoái lại Cô cười lõn lẽn rồi nghe ngoảy hất hàm Nửa như để chữa thẹn Nửa như để hối thúc Nhâm đi tới Kim Ngọc đứng lại ở cửa mũi ghe Cẩn thận ngó quanh một lần chót Trước khi chui tọt vào bên trong Tiện tay đẩy khít cửa lại Xong cô ta lật đật bảo chồng Anh mở cửa sổ cho mát Nhâm về đặt tay lên chiếc cửa sổ có về phía bờ xẻo Thì Kim Ngọc đã quát khẽ cửa dây ra mặt nước kia kì kìa ông nội Có chút xíu đó mà cũng không biết tính Nhâm cười trừ về vợ giả nghe theo Một vùng ánh sáng từ khu cửa sổ nhỏ ùi vào Kim Ngọc trật một bên vai áo Hơi cúi mặt xuống Triều mến nhìn hai hàng dấu răng đo đỏ cong chụm vào nhau Còn in rõ lên lần da trắng xanh liếc thấy Nhâm đang nhìn mình, Kim Ngọc ngoe quẩy. Bầm tím đây nè, anh sao không bỏ tật lớn đó, hệ rớ tới là... Nhâm nức lòng trộm tới và không để cho vợ nói hết câu. Mới tóc của Kim Ngọc sổ tung ra và cô nằm lăn lên sạp ghe. Từng loạt đại bác gầm lên, đạn bay xéo trong không khí vì rớt nổ y ầm trong sớm. Nhâm chống tay ngồi rột dậy, ngơ ngác nghe ngóng. Kim Ngọc cũng hối hả sửa lại bột giận Ngồi lên theo và hớt hải hỏi Ủa tay tới hả anh Bây giờ chạy đi đâu đây Nhâm chắc lưỡi Tàu binh của nó ở sông cái bắn vào thì đúng hơn Từng hồi mỏ hồi một nổi lên báo động Tiếng mỏ dồn dập lan từ số này sang sớm khác Như những chiếc mỏ đó mới vừa giật mình và phát lao quản. Nhâm vuốt tóc lắc đầu Tay nó tới cả giờ rồi mới báo động Kim Ngọc giật nhẹ áo chồng Mình ở đây có sao không anh Nhâm lắc đầu Chắc tụi nó bắn phá chơi không có đổ bộ đâu Nghe nói lóng này tụi tay chỉ cố xua cho mấy ông quý ban Chạy mất để tụi nó lặp lại chức việc hội tề Mình ở dưới này thì có súng ống khỉ gì đâu Mà tụi nó phải mất công lặn lội vô đánh chát Thôi để anh chạy ra ngoài coi Kim Ngọc níu chồng lại Anh ra ngoài làm chi không biết nữa Chỗ súng nổ mà Nhâm mỉm cười Có súng nổ như vậy mới vui chứ em chơi kháng chiến em ru thì hai ba chục năm nữa cũng chưa độc lập Kim Ngọc rên rỉ Rồi anh bỏ lại em trong này sao Còn má đó chi Có gì đâu mà sợ Kim Ngọc Sụ mặt quể quải gài lại mấy chiếc nút áo Nhầm giói tay vút má cô ta nói đùa Thiệt cái gì cũng lỡ cỡ hết trơn Bộ tàu bên Tây nó không lựa giờ giấc để bắn phá sao chứ Kim Ngọc xô nhẹ anh ta Giỡn hoài Người ta sợ thế mồ mà coi bộ anh ham lắm Nhầm mở cửa mùi chui ra Quay lại giận vợ Anh vòng ra ngoài luôn đây má có hỏi em nói là anh mới vừa đi đây nghe chắc ba cũng chạy vô tới bây giờ kim ngọc cũng bước ra mũi ghe trên xẻo xuồng ghe ở trong xóm cũng bắt đầu túi vô tới mặc dầu lúc này tiếng súng đã im hẳn nhâm vừa nhảy lên bờ thì kim ngọc giật ngược anh ơi có xuồng của con thấm vô tới nữa kìa ừ nó có chở thằng chồng của nó đi tản cư chắc nhâm giật mình quay lại thấm đang bơi xuồng kèm theo đám đông tản cư một cuộc tản cư quãng của hầu hết đồng bào ở mấy xóm gần ven sông cái Ba lành cũng cầm dầm bơi ở mũi xuồng Với một dáng điệu ung dung nhàn hạ Như một người thả xuồng dạo mát Nhâm đứng yên một chỗ Kim Ngọc quay lại Để em kêu vợ chồng nó ghé vô đây ngang Nhâm nhăn mặt gạt ngang Thấy kệ họ mà Kim Ngọc có vẻ không bằng lòng Kêu họ ghé lại đây chỉ Chứ còn bơi đi đâu nữa cho mất công Tội nghiệp trời nắng nôi mà thằng chồng của nó lại mù loà Giờ ngồi phơi ra đó Nó cũng có bầu nữa chứ Nhâm chắc lưỡi Thì em làm sao được á thì làm Kim Ngọc hái xéo chồng nhưng cũng không chú ý đến thái độ dùng dần kỳ lạ đó vì cô cho rằng chồng nóng lòng muốn ra ngoài sớm gấp. Anh có ra ngoài thì đi đi. Nhâm gật đầu nhưng vẫn đứng yên một chỗ. Kim Ngọc dội hướng về phía xuồng Thấm vừa ngoắt vừa ráo gọi. Thấm ghé vô đây nghỉ chứ đi đâu nữa. Từ nãy giờ Thấm vẫn thấy rõ vợ chồng Nhâm trò chuyện với nhau vì một lẽ giản dị là khi xuồng vô tới khúc xẻo này, cô đã có ý nhìn về phía chiếc ghe tảng cư của gia đình ông hội đồng. Cô vội ra dầm lại hỏi ba lành Có mợ ba, dâu của ông bà hội đồng kêu mình đó anh Ba lành quay mặt lại Ủa, đến chỗ à hội đồng cản cư rồi sao Ừa, có ghé không anh Ba lành gật đầu mỉm cười vui vơ Ghé ghé Coi ổ yên rồi á, thì đi ra ngắn làm gì nữa Có cây vô trộn rộn một chút cũng vui ha Thấm sụt về lên tiếng thêm Mà có cậu nhâm, chồng của mợ Ba lành cười thành tiếng <cười> có thì có chẳng lẽ cậu cấm mình cấp vô khao Mà cậu ở đâu sao không nghe cậu lên tiếng Cậu mới ló ra Thôi để em cặp xuồng vô Xuồng của vợ chồng ba lành vừa ghép vào Thì Kim Ngọc đã dồn dã lên tiếng Hai vợ chồng tính đi đâu nữa hả Ba lành mỉm cười nhìn về phía có tiếng hỏi Mở ba đó hả mở ba Mở ba đừng mạnh giỏi Kim Ngọc vui vẻ lên tiếng Tôi thì vẫn như thường hay nói cho đúng hơn á Từ hồi vô trong đồng mà tôi thấy khỏe khoắn Còn anh Tôi thấy anh như trước Cô ta vợ nói sửa lại liền Coi bộ anh cũng mạnh khỏe Và còn mập hơn trước nữa Cơ khổ tôi tính nói với cậu ba Dẫn tôi tới thăm anh Mà rốt cuộc vẫn chưa đi được Ba lành cười hỏi lại Cậu ba cái chắc không có ở trong này hả mợ Kim Ngọc dây lại phía Nhâm Cậu ở đây nè Cậu đang nôn trở về ngoài Để coi tình hình ra sao Nhâm bắt buộc phải lên tiếng Ừ tôi đây anh ba từ nãy giờ nóng thuộc quá, tôi sắp sửa dông ra ngoại kế thấy anh tới, à hai bác đâu? bà lành lắc đầu thở dài, hai, hai ông bà kêu con vợ tôi á, bơi thường đưa tôi đi trước đi, vì sợ tôi hậm lục. hai ông bà còn biết của nên ở lại dấu cất đồ đạc, với lo coi chừng nhà cửa, không biết nghe ai nói lại là tụi cây nó đốt phá những nhà bỏ trống lắm, nên ông bả dột dập hơn chịu đi, nhầm nói dựa theo, ừ. Mấy người già cả thì chẳng sao đâu Ba lành cười mũi <cười> Còn tôi như vậy thì giàu có gặp cây á, Chắc cổi ngót cũng chê Nhâm ngượng nghiệu nói đỡ Coi vậy chứ anh cũng nên lánh mặt Rủi có Việt gian nó biết anh từng tham gia này nọ Thì cũng phiền Thôi anh ở đây chơi để tôi chạy về ngoài Coi anh em ra sao Ông già tôi cũng chưa thấy vô trong này nữa Dứt lời anh ta hối hả chạy đi Kim Ngọc giận dối theo Anh có chân cẩn thận nghe Rủi tụi nó đổ bộ lên và lẫn quẩn ở đâu đó đó Rồi anh rút đầu ra Nhâm không ngừng bước đáp to Em khỏi lo mà Kim Ngọc quay lại bảo Thấm Bây giờ đậu lại đây cho khỏe chứ còn đi đâu nữa Chắc ảnh lên bờ chứ ngồi dưới xuồng hoài tù túng chết Thấm sụp rè hỏi ý chồng Anh tính sao đây anh Mình có đi tước vô ngọn không Ba lành gắt ngang Coi em sợ cái gì mà đi vô cho ngọn Rồi như biết mình lỡ lời Anh ta dội dịu vọng lại Ở đây cũng yên mà em Xuống cũng hết nổ rồi Mình đi tới nữa Vừa mất con bơi Vì gian ngắn chết Với lại mở qua Đã kêu mình ghé lại chơi Kim Ngọc cũng nói vô Chạy chi nữa cho nó rộn lên Ở đây chơi đến khi nào mát trời thả về cũng được Thấm đành buộc xuồng lại Rồi dắt chồng theo lên bờ Tiếng súng lớn lại gầm lên Dữ dội trở lại Nhưng lần này quả lực Dường như chỉ gom về phía sớm Chứ không rải ra như lần đầu nữa Kim Ngọc bồn trồn nhón chân ngóng về phía ấy và rên rỉ. Không biết ảnh có sao không? Ba lành làm mặt rành. Súng lớn bắn ào ào như vậy chứ, không ăn thua gì đâu mở à. Sợ cửa ngó muốn đổ bộ á. Kim Ngọc chợt khóc quảng kêu lên. Có khói bốc lên, có bựng ở trong sớm nữa kìa. Ba lành giỡn bước nhưng khựng lại ngay và qua tay để tìm Thấm lập cập hỏi. Đâu? Em coi ở phía nào á? Thấm đáp liền. Đều trời ở trỏng nên chẳng biết là Đâu? lớp hàng tre lớp cây giường ở sau sớm che bít nhà cửa hết trơn ba lành gắt lên coi ở phía nhà mình đó mà thấm rung rung đất thì ở đó cũng có khói ở đâu cũng có khói hết đến lượt kim ngọc an ủi lại ba lành chắc đạn đại bác nó bắn rớt rồi lên khói vậy chứ chẳng sao đâu chẳng lẽ tay nó nhắm bắn vào mấy cái nhà lá tới mồ tới tổ gì nó sao ba lành than thở hê không biết chơi tụi nó dư đạn tụi nó bắn tứ ra đó Và rủi rớt vậy một cái vô ngay chấp nhà mình Thì banh trê hết chứ còn gì nữa Vừa lúc đó có tiếng bà hội đồng réo gọi tở mở còn ba đâu rồi, vợ thằng Nhâm đâu rồi Kim Ngọc vợ chạy về phía cải lá và to tiếng đáp Con đây nè má Bà hội đồng cũng vừa chờ tới hỏi liền Còn thằng Nhâm đâu, anh trở vô trọng nhè lúc này mà còn vô trống còn ống nữa chợt thấy vợ chợ chồng ba lành đứng gốc ổi Bà hỏi luôn Có còn thấm với thằng ba vô đó nữa hả? Rồi nhìn thấy đám khói trong sớm bà lại kêu lên liền theo đó. Ý chàng ơi coi bộ dữ đã bay. Và quay lại phía con dâu. Không êm ra con. Con liệu thế nào để còn lối đi vô ngọn? Mấy thằng bạn chèo nhà lúc này mà đi chơi hết ráo trời. Nghe súng nổ mấy chập mà tụi nó không chịu về để lo dùm chiếc ghe nữa. Kim Ngọc nhăn nhó. Ảnh không chịu ở trong này để lo chuyện nhà chửng cửa nữa. Bà hội đồng gắt lên. Rồi đợi nó về mới chịu chạy thì sao? bà lành gọi nói xen vô, dạ mình ở chuốt trong này cũng xa tầm xuống rạn lắm rồi, Cứ nãy giờ hết nghe từ nó vắng nữa, mọi người mới nhận ra là tiếng đại bác đã im từ lúc nào. Ba lành tiếp lời, chắc cào bên cây bỏ đi rồi cũng nên, để mình nhốn một chút coi. Dạ nếu tự nó có lên bờ thì thế nào xuống nhỏ cũng nổ như vóc gan tới chừng đó thì mình sẽ tính. bà hội đồng nhìn lại ba lành yên tâm đôi chút. thiện vật giả như vậy mà không có đàn ông mà thì không biết đâu mà rờ vậy mà ổng với thằng nhâm lại ham cái gì lại ở biệt ngoài đó còn thằng ba đây phải mày đừng có đua đòi đi du kích này nọ thì đâu có xảy ra cái vụ tai nạn ba lành bật cười Khang không đáp thấm ngó lơ về phía trong sớm như không hay biết gì hết độ nửa giờ sau có tiếng mõ báo hiệu chấm chức báo động và chỉ một lát kế đó ông hội đồng đã bơi sùn vô tới bà hội đồng và kim ngọc bu lại hỏi thăm tin tức Còn vợ chồng ba lành thì đứng nguyên một chỗ Như biết trước có thấm và ba lành ở đấy Ông hội đồng vừa trả lời những câu hỏi tiếu tích của vợ Và con dâu vừa liếc chừng về phía vợ chồng ba lành Sau khi cho biết qua là tàu Tây đã bỏ đi Và có một số nhà cửa bị hư hại hoặc bị sập cháy Cùng một số dân làng chết hoặc bị thương Ông hỏi hướng về phía ba lành Do dự trong một giây rồi ngập ngừng lên tiếng Nè ba Thiệt rủi ro quá nhà của mày hư hết trơn Ba lành lạc giọng hỏi Ý trời bộ nhà côi cúng đạn sao ông hội Ừ mà khổ quá sao tiêu má mày không chịu chạy như bà con cô bác khác Ba lành bước càng lại bất cần đến chiếc cây trúc trên tay Tiêu má tôi, trời ơi bộ tiêu má côi. Ông hội dội bảo Thấm Coi con Thấm à, mày dắt thằng ba Thấm dội rảo bước và đỡ lấy tay ba lành nhưng bị anh ta hất mạnh ra Ông hội đồng giỏi sắn tới đỡ ba lần. Thằng ba mày nên bình tĩnh, chẳng qua là tai trợt ách nước, bà con cô bác khác trong xóm mà cũng bị nạn như vậy. Nhà kiếm má tôi có sao không ông hội? Ông hội đồng đưa mắt nhìn thấm, khẽ lắc đầu, rồi ông mới tầng hắn lên tiếng quanh co Thiệt là rủi qua ba, không biết tàu tay nó bắn làm sao mà đạn cạnh nông nhẹ rất đúng ngay cái nhà. Nhà lại có hai vợ chồng già chứ bộ là trụ sở quý ban hay là phòng tuyên. Ba lành nhắc lời ông ta. Nói vậy với má khu chết hết rồi phải không? Ông hội đồng thở dài gián tiếp xác nhận tin buồn ấy. ai Thiệt tội nghiệp cho anh chỉ qua. Mà không biết anh chỉ tiếc cái gì mà không chịu chạy đi như người ta. Lại chui rút ở trong nhà. Ba lành quay phát lại nhìn về phía thấm. Nét mặt xấu xí đầy theo của anh ta thành dễ sợ hơn. Tự nhiên thấm cuối mặt, ba lành rít lên. Vậy mà ông bả lo kêu chở tôi đi trước. khỏi chi tôi không có lưu mùa càng tận ý gầy thì đâu có đến nỗi đó. Bà hội đồng nói vô. Chẳng qua cái số phận của ảnh chỉ dắn giỏi như vậy. Thằng ba mày. Ba lành quát lên. Tại vô như vậy chứ nếu không. Anh ta chợt. Hướng về phía thấm. Nữa như gần giọng, nữa như cười lạc. thấy chưa không hả lòng hả dạ chưa thấm quýnh quýu rồi khóc hòa kim ngọc có ý binh thắm coi sao anh lại trách con thắm nó cũng lo đưa anh chạy và dầu nó có ở lại thì càng nguy thêm bà hội đồng cũng nói vô thôi ba chuyện tai nạn thì mình biết trước sao được ba lành ngồi phịch xuống đất rên rỉ hãy tôi về như vậy tôi ở ngoài nhà để chết cho khỏe ông hội đồng cúi xuống vỗ ra anh ta đừng nói bậy Mày chết nữa thì con vợ của mày Đang bụng mang dạ chữa kìa Ở với ai Ba lành cười khen <cười> Nó lo gì Thế nào chẳng có người rước nó gấp Ông hội đồng rầy ra Thằng này kỳ Con vợ mày nó cũng đầu thúi ruột cho bộ du sướng gì sao mà mày nhẹ nó mày đai nhiên Ba lành chống gậy đứng lên Giọng ráo vảnh Cảm ơn ông bà và mợ ba Anh ta đứng lên hướng về phía thấm Đưa tôi về nhà đi em Ông hội đồng ân cần cản lại Thôi, vợ chồng mày ở đây luôn với ông bà hội đồng và mở ba Nhà cửa ông ngoại tiêu tán hết chứ còn gì đâu Ba lành lễ phép trở lại Dạ, dầu sao tôi cũng phải về để lo chôn cất Ông hội đồng đỡ lời anh ta Vợ chồng mày cứ ở tạm trong này Tao nghe nói quý ba người ta lo chôn cất tập thể những bà con tử nạn Tao có dặn thằng Nhâm ở ngoài lo liệu về các khoản tiền bạc Để mua cây, mua gián, đóng hòm cùng các thứ mấy ông ở trong quỹ ban tính làm ma chai gián dị Theo đời sống mới Nhưng à, làm cho có ý nghĩa hơn Nhưng tránh bớt mọi chuyện tụ tập lâu Vì sợ tụi tay nó vô bất tử Vợ chồng mày cứ ở đây Thế nào anh em ở ngoài cũng vô rước ra Ba lần thều thào như một kẻ bị đuối sức Cứu về nhà cũ đằng nào tôi cũng phải che đỡ một cái trò để ở Ông hội đồng sốc sắng khuyên nhủ anh ta Không nên mày à Thế nào tay nó cũng vô nữa Tốt hơn hết là hai vợ chồng mày Nên tắp theo bà hội đồng và mở ba Con vợ mày như vậy Mày lại như vậy Rồi lại sinh sống ra làm sao Ở đây có mâm ăn mắm Có muối ăn muối Mày biết con vợ mày bởi gì cũng quen biết trong nhà Ba lành dây qua thấm Em tính khao đây Thấm ấm úng Cái đó ăn thua anh Em sao cũng được Ba lành gật cụ đoạn nói với ông hội đồng Dạ cám ơn ông bà và bà qua đã có lòng thương Ông hội đồng dây qua vợ và con dâu Thôi tôi phải chạy chở ra ngoài với thằng Nhâm đây nhầm cao có bảo Kim Ngọc Không biết ba kêu vợ chồng thằng Ba Lành vô đây ở chi vậy Mình giúp đỡ đủ thứ tiền nông cho nó rồi còn gì nữa Kim Ngọc nhíu mày nhìn lại chồng Anh này hẹp hòi quá Anh ba anh bị nạn liên miên như vậy Ba thấy tội nghiệp nên ba kêu ảnh về ở đây Nhà cửa ảnh tan quang Hai vợ chồng lại không có củ dư Và không làm ra tiền Nhâm gạt ngang Ai mà không biết như vậy Thì mình giúp đuối giúp gạo cho nó cũng được rồi chứ Rước hai vợ chồng nó vô trong này Kim Ngọc cãi lại Vô trong này thì cũng như vậy thôi Chứ có bất tiện gì cho nhà mình đâu Lúc tản cư vô đồng Em và má ở trong một cái trái Còn vợ chồng ảnh che một cái chòi ở đỡ ngoài vườn ổi Chứ bộ rước hai vợ chồng ảnh về ở chung với mình đâu Em không hiểu sao anh thắc mắc kỳ đời như vậy Rồi hồi anh ba anh bị cái vụ lụ đạn Em còn thấy anh chạy lo cho anh bất kể đêm ngày kia mà Nhâm khựng lại khổ sở vì không thể giải thích cho vợ hiểu được nỗi bực dọc của mình Thật tình thì cái chết thê thảm của tí má ba lành Làm cho Nhâm thêm hối hận Khi nghĩ đến những sự xui xẻo liên tiếp của ba lành Nhâm biết rằng nếu thắm theo chồng về ở một kề một bên đây Thì anh ta sẽ khó có đủ nghị lực để tự kìm hãm Thật là khó Vì mỗi lần thân mật gần của giúp Kim Ngọc Nhâm không thể không nghĩ đến cái nấc thỏa mãn cuối cùng Chỉ có thể tìm được ở Thấm Bây giờ thắm lại ở liền bên cạnh nách Với một ba lành mù lòa và trơ trội Hết còn lo ba lành lần mò rình rập Hết còn ngại ba mẹ chồng của thắm bất chợt giận ngó Đó là những sự kiện làm cho Nhâm chưa chi đã bực mình Bực mình với chính anh thì đúng hơn Vì anh ta không chắc rằng mình sẽ tránh nổi sự xa ngã Và chưa chi Nhâm đã thấy hối hận trước Thấy chồng thường người nín thinh, Kim Ngọc nhích lại, lả lơi tựa đầu vào giác anh ta, ổn ẻn hỏi. Chắc anh tưởng đâu họ sớ rớ một bên rồi hai đứa mình không được tự nhiên như trước, phải không? Nhâm nhích nhanh người ra, nhưng vội nắm lấy tay Kim Ngọc, nheo mắt cười tình, để cho Kim Ngọc hết kịp cự nữ. Chớ sao nữa, lâu lâu mới về thăm em mà bị người này, người nọ sớ rớ một bên thì phiền quá. Kim Ngọc tiếc xéo, má thoáng ửng hồng. Mặc dầu rồi cũng không đi đến đâu hết hen Nhâm bật cười lắc đầu Trả lời rất nhỏ Gần như là thì thầm Không Lúc này em khéo lắm Kim Ngọc chờm lại Déo mạnh tay chồng Rồi ngoe ngoẩy Xạo hoài à Còn anh Người ta bị bầm dai Bầm hết trơn đây nè Chợt Có tiếng ba lành la ó Ở bên phía giường ổi Nhâm giỗng tay nghe ngóng Rồi hất hàm ra ý hỏi vợ Kim Ngọc nhúng vai Ừ Ba lành đó mà Từ hôm đám ma tới giờ Thỉnh thoảng Anh nói sùng la ó con thấm nhầm lấy giọng thản nhiên bộ con thắm làm cái gì đó hả ôi đâu có em thấy con thắm lóng rài đổi tính hiền khô chứ không dênh dênh cái mặt như lúc trước nữa có lẽ một khi nó có chồng con rồi tánh tình nó cũng đâm ra thùng lương nhằm nóng nảy mà sao nó bị ba lạnh lao ó ôm sờm đó chắc anh ba anh bị tàn tật rồi mất cha mất mẹ nữa nên anh hay nổi nóng bất thường tội nghiệp quanh đi quẩn lại còn có ai khác nữa ngoài con thắm Chắc vì vậy mà anh nhà con này Anh la ó hoài Đó anh thấy chưa Tình cảnh của người ta đáng thương như vậy Mà anh nhầm ngắt lời vợ Thì anh có nói gì đâu Anh thương hai vợ chồng nó không hết Kim Ngọc níu tay chồng Thôi anh chạy qua đó khuyên lên Trò chuyện với anh một chút đi Suốt ngày anh thu thủi một mình Mà nè anh có qua bển Anh đừng kể những chuyện kháng chiến Chuyện du kích này nọ cho anh nghe nó nghe Sao vậy Kim Ngọc làm mặt rành Anh ham nghe mấy thứ chuyện đó lắm Nhưng sau đó Hoặc anh nằm y ra bỏ cơm bỏ nước Hoặc kiếm chuyện để cự nữ con thấm Mình qua bển một chút đi anh Nhâm nhẹ gỡ tay vợ ra Thôi để khi khác em à Kim Ngọc Dùng dặn Đó đây có một chút xíu mà Nhâm gượng cười Anh phải trở ra ngoài Với lại anh muốn bàn với em một việc này Việc gì nữa đó cha nội Từ hồi nào tới bây giờ Có lần nào anh thèm bàn tính với em việc gì đâu Nhâm cười đáp Thì em nghĩ coi Có việc gì đâu mà phải bàn Nhưng lần này anh phải hỏi em trước Chắc em biết rằng ở trên tỉnh đã yên trở lại Và người ta hồi cư sần rần Kim Ngọc gật đầu Có bộ anh tính Thật ra ba má tính có dịp sẽ dông lên quận Rồi toát lên tỉnh luôn Rồi khi nào yên giặt sẽ hay Chứ sẵn quận dưới này thì cũng chẳng góp lúa ruộng được Mà rủi ro một cái nhâm ái ngại nhìn lại Kim Ngọc nói thêm Cái gì mình cũng nên tính trước Chứ với tình hình này ai có dám chắc được Là nó sắp yên trong đôi 3 tháng nữa Tay mới bắt đầu bắn khơi khơi Rồi tụi nó còn càng quét nữa Đàn bà con gái càng tản cư nữa Thì càng nguy thêm Đó là chưa nói tới chuyện chạy giặt cực khổ Em có lên được trên tỉnh với gia đình á Thì anh mới đỡ lo Kim Ngọc dùng dằn, Rồi anh cũng được rộng chân rộng cẳng hán nhầm chắc lưỡi Chuyện quan trọng mà em cứ nói cái điều đó hoài Em có ở dưới này Anh muốn rộng chân rộng cẳng như em nói đó Không được sao sở dĩ anh đốc suối em hội cư là vì anh còn nghĩ đến tương lai của hai vợ chồng mình và nghĩ đến em nhiều hơn nhất để người ta đi mà nghĩ đến người ta nhiều nhất nhâm vuốt má kim ngọc nó bậy hoài em có lên tỉnh thì mới có dịp thuận tiện đi thẳng lên sài gòn kim ngọc khắc mặt lên chi vậy nhâm cười tẩm tỉm, Bồ em quên phước rồi sao tây đến sài gòn khá lâu rồi và ở trển người ta mua bán làm ăn như thường em có lên trển thì mới có thể gặp được ông đốc tờ pháp Kim Ngọc đỏ mặt nhắc ngang lời chồng Thôi nghĩ đi em không đi đâu hết á Nhâm cự nữ Em thiệt là cho em đợi tới lúc nào nữa Tới Việt Nam độc lập rồi tay về nước hết chắc Hay tới chừng hai đứa mình đều già khú Đứt cống đế hết Kim Ngọc ngoe ngoẩy Chọc người ta hoài hà Nhâm làm bộ to tiếng Em sao giống con nít Phải lúc mới về ở chung em được như vậy anh cũng lại Hồi đó em như bà nói người ta vậy Rồi bây giờ em như vậy anh không chịu nữa ha Thì chịu gấp lắm Nên mới lo cho em sớm lên trên Sài Gòn được Để tính cho xong cái vụ kia Kim Ngọc sụng mặt ngang Nhưng em lên trển, Em đi ông doctor chuyên môn đó rồi Anh lại ở túi dưới này thì cũng như không Nhâm phì cười Coi việc nào phải cho xong việc nấy chớ, em nấn ná ở dưới này hoài Thì cũng chẳng ăn thua gì Em có lên trển rồi sau này vợ chồng mình gặp nhau Mới thêm vui vẻ chứ Kim Ngọc liêm diêm nhìn lại chồng Thấp hẳn giọng xuống Anh cùng đi với em không được sao Nhâm trận mắt Ý trời Em nói chuyện chơi Thanh niên cỡ anh bây giờ ló ra để tay nó thập đầu bắn bỏ hả Em phải để anh nhóng một thời gian coi thế nào Rồi mới dám lên chợ Còn mấy cha trong này nữa Anh mà đi lơ mơ mấy anh chả hay được Mấy chả dám hô hoảng mình là diệt gian phải tay lắm mà Phải chờ cơ hội thuận tiện mới được em à Kim Ngọc thở dài Hây <cười> Như vậy thì cũng khổ quá Em ở trên Sài Gòn Mà lắm ngóng lo cho anh ở dưới này Thì em khổ lắm Nhâm mỉm cười an ủi vợ Ít xa mình cũng xong được một việc quan trọng đó em Em nên lo vụ này càng sớm càng tốt Vì không biết tình hình sẽ đổi thay ra sao Nếu em chần chờ ở dưới này Thì vào trường hợp nào cũng bị kẹt luôn hết Kim Ngọc lo lắng hỏi Sao kẹt luôn hả anh Nhâm mỉm cười giải thích Thì nếu trường kỳ kháng chiến thiệt như mấy cả nói Thì mình chỉ có nước rút tuốt dưới miệng chắc băng cạch đồn ở dưới cà mau ở Tới chuyện đó anh sợ nếu mình làm cử rét cũng không có một viên ký ninh mà uống Chứ đừng nói gì tới chuyện giải phổ rắc rối kia Còn trường hợp mình thắng, nước nhà được độc lập thì tay xuống tàu về nước hết Và như vậy em tìm đâu ra một ông bác sĩ chuyên ngôn Kim Ngọc cười theo, anh tính kỹ quá ha Nhâm ửng ngực, coi chuyện cắt của Kiệu mà không tính kỹ sao được em Anh đợi em trong bấy lâu nay cũng đủ hụt hơi rồi Kim Ngọc lừa mắt nhìn chồng, giọng răng đe Nhưng mà nè, em lên Sài Gòn rồi, em gặp ông bác sĩ chuyên môn rồi Còn anh á, anh ở dưới này rồi sanh tật tấp vô một bà bé nào đó Thì giàu cho em có lên trển xong xả hết mọi thứ Nhâm bật cười đỡ lời Kim Ngọc Thì cũng như không phải không Chứ sao nữa Nhâm ôm tồn nói Đâu mà tệ vậy em Công trình anh cắt ca cắt cẩm đợi em trong bấy lâu nay Cũng ghê gớm lắm Thì lẽ đâu anh bỏ ngang uổng quá vậy Cái đó em khỏi lo Kim Ngọc biểu môi Việc đó hả ai cũng không nên nói miệng tài hết Biết đâu lâu ngày quá anh cũng bực bội trong mình Rồi gặp một đêm mưa to gió lớn nào đó Và anh tấp vô đâu đó Rồi dính luôn Trong trường hợp đó hả em ở trển Em có biết đâu là đâu Và cứ công xương sống đợi anh hoài Thời buổi này đường xá đi lại khó khăn nữa Nhâm lừ mắt trả đũa lại Còn em Ừ vì đường xá xa, xa xôi cách trở nên anh để em đi Anh cũng lo thắt thởm Rủi ở trên Sài Gòn có thằng cha nào tốt phước hơn anh thì sao Và tới chừng yên yên anh giác mặt lên trển Hí hưởng đi gặp em Ý cha gặp trường hợp này không biết anh khóc Anh cười sao nữa đây Kim Ngọc trề nhúng Anh lo cho cái thân anh kìa kì. Bộ anh nói em đây tệ lắm chắc Nhâm nhúng dài Ai cũng tốt hết Nhưng chuyện rủi ro trong một tích tắc thì biết sao mà nói trước được. Vậy sao anh không cùng theo em đi lên trển để cho tay nó lượm dọc đường sao? Kim Ngọc thở dài. Giật <cười> giả nên đời người coi mỏng manh quá anh ha. Đừng nói đâu xa như gia đình của anh ba lần đó. Nhằm kiếm cách nói lãng ra. Ờ, anh cũng giận em trước. Sau này nếu có hội cư thì em cũng nên cẩn thận. Đàn bà con gái đi đường khỏi lo về cái vụ bị nghi là Việt Minh. Nhưng lại dễ sợ cái chuyện bị dân trời ơi đất khởi làm mẫu Kim Ngọc có vẻ sẻn lẻn rồi nó gạt ngang Em biết mà Giờ lúc ấy lại có tiếng quát tháo của ba lành Ở bên phía giường ổi Kim Ngọc dội bảo Nhâm Đâu anh chạy qua bển khuyên can ảnh một chút coi tự hôm nay ảnh cũng chẳng chịu ghé thăm ảnh nữa Nhâm e ngại kiếm cớ né tránh Thôi mà Vợ chồng nó đang cắn đắng với nhau Mình qua coi kỳ quá Để khi khác Kim Ngọc lôi chồng đi bề gì mình cũng là người lớn Mình nói dùng tiếng họ cũng nể chứ Anh sao lo thôi quá Anh thấy vợ chồng họ như vậy Anh không động lòng hay sao Nhâm nhẹ gỡ ta vợ ra Thôi được tiện dịp anh về ngoài Anh ghé lại đó một chút Nhưng em để anh đi một mình Có em rồi anh mắc cỡ miệng hay sao Nhâm cười đáp Không phải Dù sao anh cũng quen lâu ngày với hai vợ chồng nó Nên có gì thắc mắc Tụi nó cũng dễ nói thiệt cho anh nghe Có em vô đó Nhiều khi tụi nó kính tiếng Kim ngọc thoáng sụn mặt Nhưng rồi lại vui vẻ xô anh ta đi Thôi muốn đuổi em ở lại cũng được Nhưng từ nay á, anh có ra ngoài Anh cũng nên cẩn thận về vấn đề Tây U đó ngang Coi chừng tụi nó đổ bộ bất tử Rồi anh chạy không kịp Rủi anh có bề gì thì em ở miết dưới này Chứ không tính chuyện lên Sài Gòn nữa đâu nghe. Nhâm ngó ngoái lại nói đùa Chưa chi mà hâm hen người ta Đến giường ổi Nhâm và Thấm vừa trông thấy nhau Thì ba lành đã ngước mặt lên hỏi vợ Bộ ai tới hả Nhâm giật mình gọi lên tiếng Tôi đi mà Nét mặt ba lành ngẩn ra một cách khó hiểu Trong một giây rồi mới đổi liền ra vẻ tươi cười À cậu ba Cậu vơi chơi hả Nhâm về nhìn thấm vừa đáp Ừ tôi về thăm nhà trong này Từ nãy giờ Bây giờ tôi ra ngoài nên nhân tiện Ba lành ngắt lời nhâm Chắc cậu nghe tôi la lối bên này Nên mới qua chứ gì Nhâm nhướng mắt nhóm hỏi thấm Thấm cao mặt lắc đầu lén lén chỉ về phía ba lành Như sợ anh ta có thể trông thấy được Ba lành để ý ngay đến sự chậm trả lời của nhâm Và nhắc hỏi Phải không cậu à Nhâm cuốn quít. Phải cái gì À tôi ở trong trại mới ra đây Sao anh la lối cái gì đó Ba lành bật cười, <cười> Có cái gì ra cái gì hết cậu à Mới vô ở trong này không quen nên sanh ra bực cội. Bây giờ không biết chỗ nào yên, chỗ nào động để kiếm miếng đất. nhà bà con có quát dựng bậy cho mình một cái chòi ở luôn cho rồi. Phần nghe anh ai mà họ rộn để sửa sọn đánh tay nên mình cũng nôn nữa đó cậu ba. Nhằm ấp úng nói vô. Anh ở đây cũng tạm yên rồi chứ còn đi đâu nữa. Có gì anh cứ nhờ mấy đứa bạn đi theo ghe của má tôi. Hơi sức đâu anh để ý đến chuyện giặc giả. Ba lành thở dài à, Ở đây tôi làm rộn làm phiền Bà hơi đồng với mọi ba nhiều quá Bà hội đồng với mọi ba còn khuyên can tôi Là không nên rầy ra con vợ tôi làm gì Tội nghiệp nó Tôi nghĩ tôi cũng vậy quá Nhưng ở đây hoài như vậy Chắc tôi phát điên phát khùng quá cậu ba à. Chắc cậu phải hiểu cho tôi Nhâm dội đáp Tôi hiểu nhiều Nhưng khốn nổi tôi cũng chẳng biết Làm cách nào khác cho anh khuây khỏa được Trong lúc này Ba lành ngước đôi mắt trơ sâu lên. Phải có một con cát cảm tử gì à tôi dám lãnh lắm đó cậu. Nhâm ái ngại nhìn lại anh ta. Anh đã như vậy thì nên nghỉ ngơi. Ba lành bật cười khang. <cười> Khiệt quá hen cậu. Tôi muốn chết cho coi được một chút mà cũng chẳng có chỗ dùng. Tôi nói với vợ tôi hoài. À, tôi đợi cho tay vô đây. à Tôi đi ngờ ngờ ra đó cho tôi nó bắn một phát. Bực mình nói vậy thôi chứ. Chết lẫn nhách theo kiểu đó thì có khác gì cái chuyện uh, tôi làm xuất lũ đạn kia. thắm phải gắt lên. Anh sao lạ quá. Chuyện tới lỡ như vậy nên em mới cắn răng chịu trong mấy lâu nay. Ba lành quay phát lại. giả tỷ như không có lỡ gì em nói đó. Thì chắc em đá đến thằng này từ lâu rồi phải không. thắm không nhìn nữa. Anh nói sao gây dễ quá. Mang cái bụng lúp búp thì có chó nó rước. Anh muốn nói gì thì nói. Nhưng ít ra cũng phải nghĩ tới đứa nhỏ sau này chứ. Bộ kêu trời rớt xuống rồi lọt cho bụng người ta chắc bà lành quay mà về phía nhầm Nói bần quờ Cái đó ai biết đâu á Thấm khừng lại như rồi quát lên Bây giờ anh liều mạng cùi anh muốn nói sao cũng được hết hả Vậy hồi đó Hồi cái đêm đám cưới của cậu ba đây Đứa nào thò tay mặt đặt tay trái người ta ở dưới ghe Chó chui vô đó chắc Tôi không về tới ngày nay Anh mới ăn nói ngược ngạo như vậy Nhâm vội trang dáng hai người Thôi mà Tôi xin lãnh phần lỗi hết Anh ba à Anh đã có lòng bỏ qua thì bỏ qua luôn Chứ bây giờ anh cứ cắn đắng vợ con hoài Thì anh thêm mệt trí Ba lành cười khen Chắc cậu ngại tôi sẽ làm đổ vể hết chứ gì Cậu đừng lo Tôi giữ kỹ lắm mà Cậu coi có ai hay biết gì đâu Nhâm bực mình Nhưng anh làm như vậy có ích gì Vợ anh buồn mà anh đâu có sung sướng khỉ gì Ba lành gầm lên nhưng rồi cậu bắt tôi vui cười hay sao tía má cô như vậy giặt giá ầm ầm như vậy và tôi lòi lê ở đây như một đứa con nít mới học bò phải tôi còn đi đánh giặt được thì tôi còn má chết được chứ đằng này ăn no ở không không đụng rớt tới đàn bà thì tôi dám sống già khú đế tới một trăm tuổi lắm à? tôi đuôi mà như vậy tay có vô bắt được nó cũng chẳng thành giết nữa vậy tôi sống lâu để làm chi chứ để mấy người cho tôi lãnh cái án trung thân khổ sai phải không Nhâm chắc lưỡi Thôi mà anh Việc gì cũng đã lỡ hết rồi Ai có muốn như vậy đâu Ba lành vẫn nói sấn tới Mấy thằng tù khác nó Bị đầy chung thân ra công đảo Còn hy vọng được ân xá Còn kiếm cách vượt cục được Chứ còn tôi ai ân xá được cho tôi Và tôi vượt ngụm sao được này trời Nhâm rụt đè nói vô Chẳng qua phần số Ba lành ngước mặt lên Sao phần số của mấy người hên quá vậy Nhâm nhúng da nhìn qua Thấm như để vừa cầu cứu, vừa tỏ ý chịu thua. Thấm xí soạn nói xem vô. Chuyện đã lỡ rồi mà cứ đồ đi tán lại hoài à. Lúc trước anh em ru có phải khỏe thân hơn không? Không biết ham gì mà cũng đua đòi mang lũ đạn. Nhâm vội ngắt lời cô ta. Thôi mà, nói hoài nói lại hoài thì sanh chuyện tới nữa cho coi. Ba lành cười khảy. cậu hm, cứ để thì kệ nó mà. Tôi nghĩ đúng lắm. Nó có hương xót gì tôi đâu. Chẳng lẽ nó la lên là tôi bị như vậy à, cho đắng đời Vậy chẳng lẽ nó bỏ tôi đi được Thấm cười mỉa <cười> Anh nói đúng Ba lành lại cười Đoạn quay qua bảo nhâm Thôi họ có đi đâu thì đi đi Tôi nghĩ là tôi nóng như vậy là vậy lắm từ ra sắp lên tôi phải sửa tánh hết lại mới được Anh ta mỉm cười chua sót Ngặt nổi người ta đi đánh cây rồi thành phái binh Thì cũng còn có chỗ an ủi Thế tôi không có thấy mặt mũi thằng cây tròn méo ra sao mà cũng bị đủ thứ như vậy Và còn phải ngậm cong cái miệng lại nữa Mấy anh lớn của mình chế ra cái thứ lũ đạn lô can dở thiệt Thấm chắc lưỡi nó trong không Thôi tôi lo cơm nước đây Và cô bỏ đi về phía tròi lá che dựng sơ sài ở cuối vườn ổi Nhâm ngự nghịu ngó quanh rồi cũng lên tiếng từ việc ba lành Tôi sẽ lại đây thăm anh một chút Bây giờ phải trở ra ngoài Ba lành sụ mặt thở dài, giọng dịu hẳn lại. Cậu đi, tôi bây giờ nhất định một cốc một ghế tại vườn ổi này chứ không đi đâu nữa hết. dầu cho có tay vô kề một bên cũng vậy. Nhâm ái ngại nhìn lại anh ta. Ở đây chắc yên, mà có bị gì thì vợ con anh cứ tháp tùng theo ghe của má tôi. Ba lành gượng cười. Bà đồng có của, có á thì mới lo chạy tay. Chả có mợ ba nữa chi, chứ tôi à, tôi chỉ lo tay nó chê tôi. Nhâm chắc lưỡi chiếu lệ Anh cũng còn vợ con nữa chi Ba lần cười khang Cậu kêu ngạo tôi hoài cậu Nhâm quắc mắt nhìn lại ba lần Nhưng vẻ mặt dễ sợ của anh ta Làm cho Nhâm không dám ngó lâu Và lặng lẽ bỏ đi Hết tập chính